Tào tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do duyên vị diễn đọc. Quyển Mười, chương 146 Hỏi cây sách giả hữu, xác định người kế vị. Những ngọn đèn trên đồng tước đài sáng lấp lánh, như viên Minh Châu khảm vào, giữa màn đêm mịt mùng. Tuy rằng thời tiết nắng mưa thất thường, thiên tai liên tiếp xảy ra, trăm họ khốn khổ điêu đứng, tôn lưu cũng chưa diệt được. Ẩn họa trung trung Nhưng màn đêm u tịch đã che lấp tất cả Cánh đồng hiu quạnh như được ánh trăng Giác lên một lớp lụa mỏng Cây cối sơ xác được ánh đèn chiếu vào đỏ rực Tới cả tiếng gió thổi vô vô Dường như cũng biến thành khúc nhạc du dương Người ngồi trên đài cao Đều đang nói cười, đang hát vui vẻ Lúc này không ai nhắc đến thiên tai Bách tính, chiến tranh Mà cùng đắm chìm trong nền thái bình hư ảo xây xưa thưởng thức vẻ đẹp lung linh của đồng tước tay. có lẽ mọi thứ phát sáng trên đời đều được tôn lên nhờ bóng tối được tổ chức nhằm hai mục đích một là chúc mừng thiền vu hung nâu hô trù tuyền thần phục tào ngụy hai là chúc mừng chung do chính thức nhận chức tướng quốc nước ngụy hung nâu năm xưa là con sói hung ác xưng hùng ngoài biên ải từ ngày dực trục vương bỉ nương theo nhà hắn hung nâu dần suy si yếu đến nay chẳng khác nào con cừu có mình dưới chân tàu ngụy tuy nhiên huynh trưởng hồ trù tuyền là ư phu la từng là kẻ thù của tào tháo hơn nữa hồ trù tuyền còn từng câu kết với cao cán nên mặc dù bây giờ ở trong mắt tào tháo hung nâu đã xa sút nhưng vẫn còn canh cánh nội lo vì vậy nhân dịp được tấn thăng tước vương tào tháo bắn tin với hung nâu mời hồ trù tuyền đến nghiệp thành triều kiến trên danh nghĩa hung nâu là phiên quốc của nhà hắn. triều kiến ngụy vương há chẳng phải quay sang xưng thần với ngụy vương hay sao Hâu trù tuyền biết rõ lợi hại có điều người đứng dưới hiên thấp không thể không cúi đầu Hâu trù tuyền vốn nghĩ chỉ cần mình giữ thế diện cho ngụy quốc để tào tháo hưởng chút hư vinh được ngoại tộc thần phục là được ai ngờ đến nghiệp thành rồi mới vỡ lẽ người ta ngay đến cả phủ thiền vu cũng đã xây xong phen này khỏi cần tính đường về tào tháo đã sớm sắp đặt từ nay hung nô ở đất cũ tình châu được chia làm năm bộ tả bộ là huyện tư thị hữu bộ là huyện kỳ nam bộ là huyện bồn tử bắc bộ là huyện tân hưng trung bộ là huyện đại láng mỗi bộ do một vị vương hầu hung nô cai trị cùng với một vị viên quan người hán giữ chức tư mã được triều đình nước ngụy nhận mệnh năm bộ không lệ thuộc lẫn nhau cũng không được tùy tiện xây dịch để bày tỏ sự quan tâm của tàu ngụy đối với hung nô sau này thiền vu hồ trù tuyền sẽ ở lại nghiệp thành được đói đải bằng lễ thượng khách không cần trở về bình dương nhọc lòng lo nghĩ chuyện thế tục vậy là địa vị thuộc quốc của hung nô chỉ còn trên danh nghĩa từ đây họ thực sự trở thành con dân người hán bờ cõi hung nô đã được truyền nói suốt hơn 400 năm đến đời hồ trù tuyền thì mất hết nhưng hiện giờ hung nô không phải đối thủ của tàu ngụy huống chi bản thân hô trù tuyên còn rơi vào miệng cọp có kháng cự cũng vô ích nghĩ lại thiên tử nhà hắn còn là bù nhìn thiền vua một nước nhỏ như ông ta đã là gì người ta là giao thớt còn ông là cá thịt chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt an phận ở nghiệp thanh sống nốt quãng đời còn lại chung do nhận chức tướng quốc cũng là chuyện lớn từ khi quan phủ đế phục hưng nhà hán đến nay tướng nước chư hầu đều do triều đình nhận mệnh nói là phò tá nhà vua nhưng thật ra là quan đứng đầu địa phương Tàu ngụy tất nhiên không giống với những phong quốc khác một tướng quốc như trung Gio, do do tào tháo tự phong có quyền mở phủ dựng nha thu nạp diện thuộc tương tự tam công của nhà hán khi xưa tào thị tấn vị từ tước công lên tước vương không chỉ là thân chức mà đó còn là một bước nhảy vọt của phong quốc tào ngụy nói tào ngụy là phong quốc của nhà hắn chẳng bằng nói tào ngụy là thượng quốc của nhà hán chúng nhân ngồi trên đồng tước đài đưa chén nâng ly anh ca yến vũ ai cũng nói những lời lọt tay đại thiền vu hô trù tuyên khoác áo lông cù đầu đội mũ cấm lông đuôi trĩ cùng với các thuộc hạ như hữu hiền vương cốc lãi vương nhật trục vương ngồi ở mé tây dáng vẻ phong khoáng cử chỉ oai vệ tướng quốc dùng cho mặc áo bào tím đầu đội mũ ngũ lương cùng với công khanh nước ngụy ngồi ở mé đông cử chỉ khoan thai thần thái nho nhã ấy vậy mà chủ nhân của đại ngụy ngồi chính giữa lại làm hỏng bức tranh đẹp tào tháo dáng thấp năm nay mới ngoài 60 tuổi mà lưng đã hơi gù những năm gần đây ông ngoài thì đánh tây nam trong thì lo việc nước sâu tóc đều đã bạc cả rồi. gò má còn có mấy vết lấm đấm Khuôn mặt vỏ vàng, non già hơn nhiều so với tuổi thật, nếu không phải mình khoát vương bao, đầu đội mũ miệng đính tua ngọc. Ai tin được ông cụ ể ải kia chính là ngụy Vương uy nghi, và ai biết được khuôn mặt vỏ vàng ấy đang che giấu một trái tim hiếu chiến như giả thú. Hữu hiền vương khứ ti năm xưa từng bảo vệ thiên tử về đông, thấm nhuần vương hóa lại thông hiểu phong tục người Hán từ lúc bắt đầu vào tiệc. Ông ta đã để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của Tào Tháo, kể ra có chút kỳ lạ. Vào ngày đại hỷ như thế này, mà Tào Tháo không mấy hào hứng. Ngoài những lúc chút rượu ra, từ đầu đến cuối không nói câu nào, rõ là trong lòng đang chất chứa tâm sự. Nhưng Khứ Ti xét lời nhìn mặt cũng không đoán được Tào Tháo phiền muộn chuyện gì, nên cố ý thăm dò. Đúng lúc ca nữ múa xong, ông ta đứng dậy cười nói. Yến tiệc hôm nay long trọng, khiến chúng thần được mở mang tầm mắt ấp nhỏ vùng biên ải chúng thân. Không sánh được với phong nhã trung nguyên, nhưng tại nghiệp thành đông đúc, thơ văn ca vịnh văn lừng bốn phương, đó đều là do tài hoa của đại vương đã quán thông thiên hạ, cho nên kẻ sĩ phong giao mới vui vẻ noi theo. Tiểu thần nghe nói từ khi lập nhà hán đến nay, Tư Mã Tương Như, Dương Tử Vân, Trương Bình Tử, Sái Ba Dài đều nổi tiếng nhờ thơ phú, nhưng họ chẳng qua, chỉ có tài văn chương Chứ chưa thể mở ra phong nhã Một đời như đại vương Đại vương thật là đệ nhất thơ văn Từ xưa đến nay Nói có lý, đúng vậy, đúng vậy Khứ ti đã nói quá lên Nhưng quần thần nào dám làm mất hứng đại vương Ai nấy nhào nhào phụ họa Thầm cười vương gia hung nô Giáo miệng, su nịnh chẳng kém gì Người trung nguyên, chính cống Tào tháo liên tục xua tay mỉm cười, khiêm tốn Khứ ti lại nói tiếp Đại dương một đời anh tuấn Tài hoa, quán thông thiên hạ Không lấy gì làm lạ Lạ là các vị vương tử Của người cũng đều tài hoa lỗi lạc Nhất là Lâm Tri Hầu Không những nổi tiếng Trung Nguyên Mà cả dân chúng vùng biên ải chúng thân Cũng muôn phần ngưỡng mộ Năm xưa Lâm Tri Hầu theo đại vương Tây Chinh dẹp hàng tội Dọc đường ca vịnh vô số Đến nay những bài thơ ấy Vẫn còn được truyền tụng khắp đất hung Nô, Có thể gọi là Giai thoại trong vườn văn Khứ ti không hổ là người đầu tiên Mở lời với Tào Tháo Ông ta đã sớm nghe ngóng tình hình, nhà họ Tào và biết được rằng Tào Tháo không ngại bất chết hay trọng thân. Càng nhận định, chắc chắn sớm muộn gì, ông cũng đổi thái tử, nên mượn lời này để thể hiện mình cũng thuận theo ý của ngụy Vương. Khứ ti nói chưa dứt lời, một vị công khanh ngồi ở mé đối diện đã đứng dậy. Người này, người này trạc ngũ tuân, mặt trắng sâu dài, cử chỉ phóng khoáng, là Trung úy Dương Tuấn, chung do được tấn phong làm tương quốc theo đó vương lãng được bầu khuyết vào chức đại lý khanh lão thần Tàu danh là vạn Tiêm, được nhận mệnh làm thiếu phủ còn chinh nam quân sư dương tuấn cũng được thăng làm trung úy cai quản thì về cấm cung nghiễm nhiên đứng vào hàng công khanh luận về công trạng nhân phẩm hay tài học dương tuấn đều không có gì đáng để chê trách chỉ có điều ông ta cực kỳ đề cao giáo hóa văn học nên rất có thiện cảm với Tàu thực ông ta thấy cứ ti tán dương tào thực đương nhiên không thể bỏ qua dịp tốt lập tức lập tức nên họp hữu hiền vương nói hay lắm tài thao lược của lâm tri hầu hiếm người bị kịp đó không chỉ là may mắn của văn đàn mà còn là may mắn cho xả tắc tàu ngụy chúng ta câu này mang ý tứ sâu xa hơn cả lời của khứ ti lúc này các vị vương tử đều đang ngồi dưới hiên đại vương tử tàu phi thân là ngũ quan trung lang tướng nhưng ngồi trên niệm cai khứ ti là ngoại thần phiên quốc xét về tình về lý điều có thể bỏ qua trái lại lời của dương tuấn dường cứa sâu vào lòng y nhưng trên khuôn mặt trắng rẻo nho nhã của tàu phi không hề để lộ nửa phần bất mãn y vẫn cúi đầu uống rượu tranh giành bao nhiêu năm chịu không ít trở ngại ngoài những nhìn ra y còn làm được gì kẻ sướng cười họa đều không lay chuyển được tào tháo ông chỉ mím cười ôn tồn rồi lại trở về dáng vẻ thâm sâu khó dò nói tử kiến hiền vương khen con còn không mau kính rượu hiền vương và các vị đại thân, dạ, tàu thư khẽ đáp một tiếng, sảo bước tiến lên phía trước, thi lễ với thiền vu và hữu hiền vương, hai vị vương công hung nô không dám nhận, vội vàng đứng dậy đặt tay lên ngực, không lưng đáp lễ, người hầu theo sau mang vò rượu đến rót đầy cho hai bên, tào tháo lơ đạng một lúc, lại nói, năm xưa hiền vương bảo vệ thiên tử, có không với xả tắc trung nguyên, nay thiền vu làm khách nước ta, tùy có quan người hầu người hán đứng đầu nam bộ nhưng vẫn thiếu một người hiền đăng cai quản đất nước quả nhân xét thấy người gánh vác trọng trách này phải thông hiểu chế độ hai nước hồ hán ngoài hiền vương ra không còn ai câu này thốt ra quan viên có mặt trong bữa tiệc còn ngạc nhiên hơn cả bản thân hữu hiền vương thay thiền vu cai quản đất nước là vinh hạnh lớn lao sao đại vương có thể dễ dàng giao phó cho cứ ti như thế chẳng lẽ do ông ta vừa ca ngợi lâm tri hầu tàu thật vốn thích uống rượu Lại vân mệnh phụ thân Lại vân mệnh phụ vương Nên không bỏ qua một ai Bắt đầu mời rượu từ mé tây đến từng bàn quần thần Hồ Hán Các vị trọng thần như Công Khanh, Thị Trung Thì không nói làm gì Đám lang quan, duyên lại Mới được cất nhắc thấy vậy Được xung xe, nịnh lâm tri hậu Chỉ có những bề tôi chủ chốt hiểu rõ sự tình Bọn thương thư, phó tốn, tiết đệ Vũ Châu Mới được điều vào trung đài Ngồi ở mé đông nam Phó tốn thấy đồng liêu Nịnh Tàu Thực không nhịn được nói thầm với Hà Quỳ, ngồi bên cạnh. Việc đẩy khứ ti cái quản nước không nâu đã được đại vương trù hoạch từ trước, liên quan gì đến Lâm Tri Hầu. Bọn ai vua đó thực biết đón mò. Hà Quỳ là thượng thư kim tướng phủ đông Tàu diện là người điềm đạm, kiệm lời. Nghe phó tốn nói dậy, trong lòng ngầm tán đồng nhưng chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì. Phút chốc, Tàu Thực đã chúc rượu được không ít thần lưu. Không biết từ khi nào bên cạnh lại xuất hiện thêm một người, Tây Tàu diện Đinh Nghi. Đi theo dân chán kính rượu, quần thần đều biết ngoài dương tu ra Đinh Nghi là người thân cận nhất của Tàu Thực. vả lại hắn còn là nhi tử của Đinh xung cố hữu của Đại Vương. Mấy năm trở lại đây, nhận được nhiều sự chú ý, chẳng ai dám đắc tội. Nên sau khi rời chỗ đáp lễ Tàu Thực, cũng tiện thể kính Đinh Nghi một chán. Bọn định thần như duyên lại Hồ Tu, Lý Tham còn vỗ tay cười với Đinh Nghi thể hiện rõ sự thân thiết. Dần dần hai người họ đi đến các bàn mé Đông Nam. Tiết đẩy Vũ Châu vội đứng dậy thi lễ. Kính lại Lâm Tri Hầu, uống xong lại đối ẩm với Đinh Nghi, Hà Huy, Phó tốn không đợi tàu thực đến trước mặt mình đã đứng lên thi lễ. Tàu thực gặp các vị đại thần trung đài cũng muốn hàng nguyên đôi câu. hà công và phó công là cánh tay phải của đại ngụy ta. Tham mưu việc nước chịu nhiều vất giả rồi. Hậu gia quá khen. Phó tốn đáp lễ, vừa uống vừa uống cạn chén rượu đã thấy đinh nghi tiếng lại chưa kịp nói gì thì hà quy vén vạt áo ngồi sụp xuống đây chẳng phải là không nể mặt đinh nghi ư đinh nghi tay cầm chén rượu khựng lại giữa không trung tàu thực xây người giải dây cho hắn ta chính lễ cai quản tây tàu hà công cai quản đông tàu nhưng hà công là bậc trưởng bói. lại là lão thần đức cao ngươi phải năng học hỏi thỉnh giáo lao ngày đấy vâng vâng đinh nghi liên tục giả vâng vẻ mặt lúng túng chuyển thành nét tươi cười bên người chắp tay tại hạ có chỗ nào không phải tại hạ có chỗ nào không phải xin hạ công chỉ giáo tục ngữ có câu vung tay không đánh kẻ đang cười huống chi còn có mặt tàu thực ở đây ha Huy đinh cười so chấp tay nói ngày khách sáo rồi miễn cưỡng uống một chén với đinh nghi rồi đinh nghi lại lật đật theo tàu thực qua bàn kế tiếp phó tống đứng bên cạnh quan sát lo đến tuốt hồ hơi thay cho hà quỳ nhìn hai người họ đã đi xa ông ghé tai hà quỳ nói tất nhiên đinh nghi bản tính bất lương nhưng hiện giờ quan lộ của hắn đang rộng mở ngài hà tất phải cự tiệc từ xa ngài vốn có quan hệ tốt với mau giới và từ dịch giờ mau công gặp nạn từ công cũng Từ Công cũng vì thế mà mất chức dẫu ngài không coi đinh nghi là người thì để yên ổn làm quan cũng chứ nên đắc tội với hắn tiểu nhân ngông cuồng bụng dạ nham hiểm hành vi xiểm nịnh lão phu lấy làm xấu hổ khi là đồng lưu với hắn Hà Quỳ hậm hực quay đầu nhìn từ dịch ngồi tích viết cưới ông ta đã bị bãi quan do đinh nghi đàn hạt, nhưng dù sao cũng không thể ruồng bỏ một lão thần như vậy được cách đây hai tháng tào tháo lại bổ nhiệm từ dịch làm thái thú ngụy quận có điều từ một trọng thần chủ chốt tham dự vào những việc cơ yếu coi sóc việc tiễn chọn quan lại chuyển sang làm quan địa phương khác nào bị gạt ra khỏi trung tâm triều đình Từ dịch chán chường ngồi thu lu một cốc, rót rượu uống một bình chẳng hề lên tiếng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của từ dịch, trong lòng Hà Quỳ càng thêm tức giận, lại nghĩ đến cái chết thảm của mau giới và thoi diễm, không nhịn được chửi Làm nhiều việc bất nghĩa, tất tự đẩy mình vào chỗ chết. Đình nghi mang lòng gian trá, để xem, hắn còn đứng được trong triều, bao lâu nữa. Bầu không khí rộng ràng lúc nãy dần trở nên im ắng do tào tháo bỗng nhiên, vịnh vào thái giáp mà đứng lên. Quả nhân còn có công chuyện cần xử lý. Thiền vu từ xa xôi đến đây, phiền chư Khanh, thay ta tiếp đại. Muốn thấy này rồi, còn có công chuyện gì nữa? quân thần không ai dám hỏi, thấy Điều đứng dậy thi lễ, cung kính tiện đại vương. Tào tháo bước đi chậm rãi, mắt liếc sang một người. Giả văn hòa, Khanh đi theo quả nhân. Các quan càng thấy khó hiểu, giả hữu không quan tâm chính sự đã lâu, hơn nữa còn mang danh là Thái Trung Đại phu Trong triều nhà hắn, tối nay đến đây, chẳng qua là cho có mặt. Đại vương triệu ông ta làm gì? Chúng nhân cũng không nghĩ nhiều. Đợi hai người đi khỏi, lại vây quanh lâm tri hầu để tán tụng. Đồng tước đài được nước ngụy dùng để tiệc hôm nay. Nằm ở chính giữa, phía nam và phía bắc là kim hổ đài, băng tỉnh đài. Giữa ba đài có bắt cầu nói, thông với nhau. Tào Tháo dẫn giả hữu rời khỏi bữa tiệc, đi đến đầu cầu phía bắc để qua băng tỉnh đài giả hữu tuổi tác đã cao nhưng vẫn sức khỏe người hướng trọn gió đêm thế mà lúc đi trên cầu cũng không hề thấy nặng nề có điều từ đầu đến cuối ông ta luôn cố ý đi chậm gì cúi đầu theo sau tào tháo cách đây không lâu tào tháo mắc trọng bệnh chứng tay liệt nặng hơn trước tuy chuyện này chưa được công bố với quân thân nhưng trong ngoài cung không ai không biết đi đứng bất tiện có thể giấu được bằng cách đi chậm lại chứ một bên vai cao một bên vai thấp Thì có ai không nhận ra Chẳng qua không người nào dám nói toạt ra thôi Tiểu thấy dám nghiêm tuấn Cẩn thận dù Tào Tháo Mãi lúc lâu sau mới tới đài phía bắc Trên đó có một gian phòng sáng đen Ngoài rèm có mấy thị nữ Đang xua mũi Có vẻ như bên trong đã chuẩn bị tiếp giá từ lâu Giả hữu không dám nhiều lời Lặng lẽ theo Tào Tháo vào trong Lại bắt gặp một nhân sĩ trung tuổi Mình vẫn áo đen Bưng bắt thuốc đứng hầu bên cửa Đó là Y Lại, Lý Đương Chi. Tối nay đại vương không uống rượu chứ. Tào Tháo gật đầu. Thứ quả nhân uống là nước. Dứt lời đón bắt thuốc rồi khe khẽ thổi. Lý Đương Chi vui vẻ nói. Đại vương không uống rượu thì tốt rồi. Như vậy vi thần mới cho ngài dùng thuốc được. Bây giờ giả hữu mới biết Tào Tháo nghe lời dặn của Y Lại. Lấy nước thay rượu. Ông thầm nghĩ. Cả đời Tào Tháo thích uống rượu. Lúc ngâm thơ còn có câu. Đói tủ đương ca. Giờ lại vì lý do sức khỏe mà phải kiên rượu, Kể cũng có chút đáng thương Trong lúc giả hụ đang mãi suy tư Tào Tháo đặt bắt thuốc xuống Rút từ trong tay áo ra một bản sách bằng lụa Đưa cho Lý Đương Chi Sáng nay quả nhân đã gặp phương sĩ khích kiệm đó Hắn dần hai phương thuốc nói là có thể kéo dài tuổi thọ Ngươi xem nghiêm Tuấn mang nước mơ cho giả công Giả hữu vội vàng cảm tạ Lý Đương Chi nhận đơn thuốc Xem lướt qua rồi cười Những thứ như phục linh, đương quy là đầu bổ, đại vương dùng không sao cả. Có điều không thể trong mong phương thuốc này chữa được bệnh. Vậy thì, quả nhân chỉ sợ lòng dạ hắn đen tối, định dùng thuốc độc để mô phản. Nếu phương thuốc của hắn không có vấn đề gì, mà hắn lại giỏi thuật tình cốc, ta nên triệu kiến vào cung. Vừa nói Tào Tháo vừa ngồi xuống giường, không còn việc gì nữa, ngươi đi đi, lui hết cả đi. Nghiêm Tuấn và Lý Đương Chi tuân lệnh lui ra, ngay cả thị nữ ngoài cửa cũng không thấy đâu nữa văn hòa huynh mời ngồi giả hữu nghe tào tháo gọi mình bằng huynh vội chắp tay thi lễ thần không dám ta bảo ngồi thì ngồi đi tào tháo chép miệng như thể nhận ra vị đắng của bát thuốc khi nãy sức khỏe của quả nhân giờ đã kém rồi bộ dạng này hẳn là khiến chúng nhân thấy buồn cười giả hữu nhẹ nhàng ngồi xuống đại vương là người có phúc bệnh nhẹ không có gì đáng lo ngài sẽ Ngài sẽ mau khỏe lại thôi. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Giả hữu cười nhăn nhó. Thần đã sống hoài 70 năm. Ông lớn hơn quả nhân 8 tuổi. Thế mà thân thể rắn rỏi hơn. Không phải vậy đâu ạ Bệnh tức ngực của thần ngày càng nặng. Răng cũng rụng gần hết một nửa rồi. Tào tháo bật cười. Theo ngũ phúc. Trong thiên hồng phạm. Thọ là phúc thứ nhất. Ở tuổi của ta với ông. Sống khỏe là quan trọng nhất. Có vậy mới hưởng được niềm vui tự tôn quay quần dưới gói uống nước uống nước đi nước mơ này mới sắc vừa hay giải được rượu nước mơ ngọt thanh nhưng giả hữu nào có tâm trạng thưởng thức hương vị của nó đại vương bảo ta đến rút cuộc là muốn hỏi điều gì chắc không phải liên quan đến việc nhà đại vương chứ quả nhiên tào tháo chậm rãi chuyện ý quả nhiên không nhớ ông có mấy nhi tử và bẩm đại dương thần có ba khuyển tử quá khiêm tốn rồi chúng đã ra làm quan chưa Trưởng tử là giả mục và nhị tử là giả kỳ, đều đang nhận chức bên ngoài. Còn nam tử là giả phóng, hiện hầu hạ bên thân. Tốt lắm, ta sẽ cho giả phóng một chức quan ông nghĩ sao? Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, giả hữu không dám tì tiện nhận. Đa tạ đại vương ban ơn, nhưng thần đã già. Bên cạnh mà không có đứa nào chăm sóc, thì luôn cảm thấy bất an. Con cháu tự có phúc của con cháu, nên để chúng tự cố gắng thì hơn. Cũng phải, tao tháo thừa biết giả hữu không thành thật. Ông vốn định ban cho giả hữu một chút lợi lộc rồi mới đi vào việc chính. Để ông ta không còn đường lui, không ngờ ông ta lại từ chối Nhưng Tào Tháo trăn trở về chuyện lập thái tử đã lâu, ông thực sự thấy lo lắng. Nên dù giả hữu đã đẩy ra, Tào Tháo vân buộc phải nói. Những bậc vương hậu luôn phải có người kế thừa để chống đỡ với thế sự. Quả nhân hiện đang buồn phiền vì chuyện này. Văn Hòa Huynh mắt tinh tai thính, nhìn xa trong rộng, theo sở kiến của Huynh nhi tử nào của ta thích hợp hơn cả để kế thừa đại thống Giả hữu nghe những lời tào tháo ban nãy cũng đã sớm đoán ra chuyện này tuy trong lòng ông ta đã chọn được người rồi nhưng không dám nói thẳng chỉ đáp rằng đây là việc nhà của đại vương không phải việc thần có thể tham gia chuyện lập người kế vị liên quan đến xà tắc hay lại nói là việc nhà nụ cười trên mặt tào tháo tắt dần ông còn có chỗ nào không hiểu tử hoàng tử kiến đều nói danh Và có vây cánh ủng hộ Quả nhân ngài đêm suy nghĩ Vẫn không thể đưa ra quyết định Ông thấy ai trong hai đứa nó thích hợp hơn cả Tử hoàng hay tử kiến Tào tháo thổ lộ hết nỗi lòng Giả hủ vẫn không trả lời cúi đầu im lặng Tào tháo thấy ông ta không nói Lại than thở Đáng lẽ quả nhân không nên hỏi ông chuyện này Nhưng quả thật ta không biết làm sao Trước đây có đích trưởng là tào ngang Văn võ toàn tài Đức hạnh cũng tốt Tiếc là yếu mệnh nếu nó còn sống trên đời ta đâu phải phiền muộn như bây giờ nay đích tử không còn người có thể làm nên cơ đồ chỉ có tử hoàng và tử kiến khó phân cao thấp do vậy ta mới hỏi ông sao không chịu giúp quả nhân hóa giải muộn phiền câu này nghe như lời giải bài nhưng thực ra lại rất sắc xảo bởi do đâu tào ngang chết ở uyển thành không phải là vì trương tú tập kích ư bởi do đâu trương tú tập kích thành công không phải vì giả hữu hiến kế ư cho nên Có thể nói giả hữu chính là người gián tiếp Gây ra cái chết cho tàu ngang Ý của Tào tháo rất rõ ràng Ông tiếp tai hại chết đứa con ngoan của ta Nên giờ phải giúp ta chọn ra một người kế vị Người khác có thể vờ như không biết Nhưng liệu ông có trốn được không Tào tháo biết giả hữu rất thông minh Nên nói những lời này Để tỏ rõ thái độ của mình Không ngờ Ông ta vẫn coi như không nghe thấy gì cuối găm đầu Bát nước trong tay hơi sống sánh Nếu là mấy năm trước Thắng là Tào Tháo đã nổi giận, nhưng lúc này ông phải nghe lời Thái y, không được cáo giận, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, cao giọng nói: "Không nghe quả nhân nói gì sao? Sao còn không trả lời?" Dạ. Giả Hủ ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác. Vừa rồi thần mãi nghĩ mấy chuyện nên chưa trả lời ngay được, xin đại dương thứ tội. Tào Tháo không tin câu nói vớ vẩn ấy, nhưng không vội vạch trần, mà nói với giọng giễu cợt: "Chuyện gì khiến ông nhập tâm như vậy? Quả nhân hỏi cũng không đáp?" giả hữu đặt bắt nước xuống hơi khâm lưng nói thần nghĩ đến chuyện phụ tử viên bản sơ lưu cảnh thăng sao tào tháo nghe được câu này bỗng giật mình chuyện phụ tử viên bản sơ lưu cảnh thăng sao năm xưa viên thiệu phế con trưởng viên đam lập con út viên thượng dẫn đến cảnh huynh đệ tranh giành ngôi vị đất nước chia làm hai nhân đó tào tháo ngư ông đắc lợi bình định được hà bắc lưu biểu cùng phế con trưởng lưu kỳ lập con thứ lưu tông kết quả là con thứ nhỏ tuổi không thể áp chế nội chúng nhân, đành phải dân đất Kinh Châu mà đầu hàng. hay nhà viên lưu, đều bại dưới tay Tào Tháo. Hơn nữa, đều bại vì chuyện phế trưởng lập thứ. Ý của Giả Hữu không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao? Tào Tháo vỗ tay cười lớn, ông quả là mưu sĩ thâm sâu. Đại vương quá khen, Giả Hữu thở hắt ra. Tào Tháo coi như đã bo được khói đá đè nặng trong lòng. Tuy ông hỏi ý kiến của Giả Hữu, nhưng cũng không phải không có chủ ý riêng. Gần đây, Mỗi lần nghĩ đến chuyện lập thái tử, ông luôn cảm thấy Tàu Phi thích hợp hơn. Giờ nghe kiến nghị của giả hữu lại càng thêm chắc chắn. Thế nhưng, nỗi lo này vừa qua đi, nỗi lo khác đã vội ập đến. Tàu Tháo chỉ thoáng cười trong chốc lát, rồi lại chẳng nặng ra được khuôn mặt vui vẻ. Cục diện hai phủ ngũ quan tướng và phủ lâm tri hậu đã được hình thành. Mỗi bên đều có một đám diện thuộc, lại còn không ít quan viên trong triều âm thầm góp sức. Nay đột nhiên lập thái tử trong tình hình này, khác nào tạo nên một trận cuồng phong Ai nấy đều ra mặt ủng hộ chủ nhân của mình. Chẳng phải loạn sau. Việc này vẫn phải tiến hành từ từ. Khai bấm đại vương. Giọng nói lanh lạnh của Nghiêm Tuấn. Từ ngoài rèm vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Tháo. Có chuyện gì? Tào Tháo chưa cho phép, Nghiêm Tuấn không dám bước vào. Đành đứng bên ngoài bấm báo. Hiệu sự triệu đạt, lương hồng cầu kiến. Giả hữu vội đứng lên. Đại vương có việc, vi thần, khoan đã. Ông muốn thoát thân ạ Tào Tháo cười nhạt, nói vọng ra ngoài. Truyền lĩnh của quả nhân, tối nay không tiếp bất cứ ai, do dự một chút lại thêm. Hỏi Triều Đạt, Lư Hồng xem có chuyện gì cần cầu kiến, để người bập báo thay bọn chúng. Dạ, nghiêm túng phân mệnh lui ra. Tào Tháo lây chuyện ánh mắt sang phía gia hữu Việc lập tử hoàng, làm thái tử, cũng là ý muốn của quả nhân vào gần đây. Có điều, thế lực của tử kiến khá mạnh. Hai đứa nói đều có người ủng hộ. Ông nghĩ nên làm thế nào để áp chế được tử kiến, để cắt đứt hy vọng của sĩ nhân thực ra là do Tào Tháo tự mua dây buộc mình, ai bảo lúc đầu ông dẫn cả hai phủ. Việc đến nước này, không phải cứ muốn khống chế là khống chế được, dẫu ông là vua cũng có chậu bất lực. Giả hủ càng không dám trả lời. Hai người họ đều là nhi tử của Tào Tháo, há có thể đoạn tình phụ tử. Tuy nói lúc này áp chế Tào Thực là để củng cố địa vị cho Thái Tử, nhưng một khi bài cách cho ông sẽ không tránh khỏi việc đắc tội với Tào Thực. Đắc tội với vương tử cũng chưa chắc gặp họa và nhất ngày nào đó tàu tháo sót con trở mặt tri cứu người vẽ đường hay chẳng phải chết oan sau giả hữu trả lời qua loa không ai hiểu con bằng cha vi thần không thể hiên kế ông thật là đã đứng dưới gốc cây còn sợ lát quật vào người tàu tháo tỏ vẻ rất chân thành ông cứ nói ra chứ ngại vì xã tắc mà ta đã vất vả gây dựng nửa đời người dù ông nói gì ta cũng không trách tội giả hữu cúi đầu bái lại không phải thần không dám nói mà thực sự là không có kế nào hay. Bây giờ Tào Tháo nói chân thành, nhưng ai dám chắc sau này ông ta có hối hận không? Một lần xảy chân đã hận ngàn đời. tuyệt đói không thể dính vào chuyện này. Ông vẫn còn cảnh giác với quả nhân, không phải bề tôi chân chính. Tào Tháo không chịu buông tha, khẩu khí bỗng trở nên sắc lạnh. Giả hủ quỳ mập xuống, tráng túa mồ hôi. Đang không có kế thoát thân, chợt nghe bên ngoài vẫn lại tiếng bước chân, nghiêm túng quay trở lại. Khái bấm đại dương. Hai vị hiệu sự bấm báo trong buổi tiệc tối nay xảy ra chuyện thất lễ, lại mấy chuyện vớ vẩn. Hiệu sự lúc nào cũng căng mắt ra. Để bắt lõi quân thân, dù là lỗi lớn hay nhỏ, cũng đều bẩm báo, như lúc Tào Tháo cũng thấy phiền. Ai thất lễ? nghiêm Tuấn dường như khó mở miệng. Ấp úng nói là Lâm Tri Hầu. Lâm Tri Hầu uống quá chán, lúc rời cung đã tự ý lệnh cho không xa mở cửa cung để qua. Việc đóng mở cửa cung có quy định riêng, ngay cả vương tử cũng không được phép trái lệnh. Hún chi cửa tư mã lại là cửa chính trong cung vua chỉ có ngụy vương mới được đi qua việc làm của tào thực không những không theo phép tắc mà còn tiến vượt quyền hạn xem ra tào thực đúng là đã sai khước rồi tào tháo nhíu mày lắc đầu nó thật thiếu suy nghĩ uống rượu xong rồi làm can tào tháo đã thấm mệt định dựa vào giường nghỉ ngơi nhưng lưng chưa chạm tới gói trong đầu chật lé lên một ý nghĩ liền ngồi bật dậy Ông vốn có bệnh đau đầu, cử động nhanh khiến đầu óc quay cuồng. Trước mặt tối xăm lại, ông vội bố vào mép bàn, thở sâu, tầm nhìn mới dần hiện rõ trở lại. Sau đó quét mắt về phía giả hữu Giả hữu nãy giờ không nói gì, lúc này cũng ngước mắt lên, nhìn tào tháo. Hai người đều mưu tính hơn người. Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát rồi lại thu về, không ai nói câu nào. Nhưng điều hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì. Im lặng hồi lâu, giả hữu lại mau miệng xin cáo lui nếu đại vương không còn việc gì sai bảo, thần ông đi đi tào tháo bóp nhẹ chân bên trái đang tê dại quả nhân biết phải làm thế nào rồi giọng ông trầm xuống mắt chăm chú nhìn vào bóng cây đen xì đu đưa ngoài cửa sổ ruột can rói bời cả đời ông không biết đã xử tội bao nhiêu người không ngờ cũng có ngài phải xuống tay với cả nhi tử của mình muốn bảo vệ đứa con này ắt phải hại đến đứa con khác nói là bất đắc dĩ nhưng dù sao phụ tử tình thâm lòng bàn tay mu bàn tay Điều là thịt. Trần Quân đến Nghiệp thành nhận chức ngự sử Trung Thừa. Trong ngày đầu tiên đã làm liền ba việc, vào cung ý kiến Ngụy Vương, tạ ơn trao chức, bái kiến ngự sử Đại Phu Viên Hoáng. Thăm hỏi bệnh tình quan trên, bàn thư của tuân ẩn đến Phủ Lâm Tri Hầu, Vấn An Tàu Thực và Gia Thừa Hầu Phủ Hình Ngung. Mấy việc hình thức coi như đã xong. Sáng sớm hôm sau, ông ta một mình tới Phủ Ngũ quan Trung Lan Tướng. Hồi hơn 10 tuổi, Trân Quân từng có thời gian làm việc trong mạc phủ. Lúc đó Tào Dương và Tàu Thực còn nhỏ. Chỉ có Tàu Phi, đã qua tuổi nhược quán, nên thường qua lại với nhau, cho đến mấy năm trước. Khi việc tranh giành coi vị dần dần lộ rõ, Trân Quân mới ngầm góp sức cho Tàu Phi. Tiếc là ông ta ở tận hứa đâu nên không giúp được gì, chỉ có thể theo dõi tình hình trong triều để lén đưa tin. Nay hai người hội ngộ, tại Nghiệp thành. Đúng là một cơ hội tốt, Tàu Phi vô cùng vui mừng, ngô chức bị điều đi nhận chức ở bên ngoài, tư mã ý bị khiển trách, không dám hành động kinh suất. Chu thước bị bại mất chức quan, hạ hậu thượng không có thực quyền, còn Thôi Diễm bao giới cũng lần lượt bị bức chết. Hiện đang là lúc thế lực của Tàu Phi suy si yếu nhất, mà lại có Trần Quân đến, thì khác nào như trời hạn gặp mưa rào, Hơn nữa Trần Quân đến nhận chức ngự sử trung thừa, là một chức quan chiên đàn hạt người khác, trước đây tàu thực phái tinh nghi làm tây tàu duyện đó là kẻ gắn tội giờ phía tàu phi đã có người gỡ tội hai bên tạm ở thế cân bằng tàu phi đuổi hết tả hữu lui xuống nói chuyện riêng với trần quần y kể rõ tình hình gần đây trần quần nghe xong rút từ trong tay áo ra một bản danh sách dài đây đều là môn sinh cố lại ba đời nhà họ trần tại hạ đang làm quan bên ngoài họ cũng như tại hạ nguyễn dốc long phò tá tướng quân Đinh nghi cùng lắm. Chỉ hại được một hai người, khác có thể diệt hết quan lại bốn phương một lòng, muốn hướng thiện. tào Phi nhận bản danh sách, xem đi xem lại, không nở rời tay. Trần Thị ở Dính Xuyên đúng là danh bất hư truyền. Từ khi Hà Quỳ nắm việc tiễn chọn quan lại. Đạo dùng người của triều đình nước ngụy đã có ít nhiều thay đổi. Từ chỗ chỉ cứng người tai, chuyển sang coi trọng cá tài lẫn đức. Con nhà thế gia được ưu tiên một bậc dựa vào xuất thân. Tào Ngụy coi nhân sĩ Dĩnh Xuyên là vũ tá chính Cho nên nắm được Hương Đan Dĩnh Xuyên Cũng chính là nắm được huyết mạch của nước Ngụy. Nếu Tào Phi dựa vào đó mà củng cố thế lực của mình Bọn đinh nghi há có thể làm lung lay Nhưng chỉ một mình Trần Quân ủng hộ thôi chưa đủ Quận Dĩnh Xuyên có bốn gia tộc Tuân, Trần, Trung, Tân Trần Thị đã tỏ rõ thái độ Còn ba gia tộc kia thì sao Ban đầu Tân Thị theo viên thiệu Sao bị thẩm phối tàn sát thực lực kém nhất tuy bây giờ tân tị cực lực ủng hộ tàu phi nhưng tầm ảnh hưởng cũng có hạn tuân thị đã nghiêng hẳn về phía tàu thực tuân ẩn còn trả song có ý tính không nhỏ hơn nữa năm huynh đệ tuân ẩn dựa vào dư uy của tiên phụ lại là thân tộc với hậu vệ tuân du tân duyệt nên không thể coi thường được bởi vậy gia tộc đóng vai trò quyết định là trung thị ngụy vương là tướng nhà hán chung do là tướng nước ngụy ngoài tướng úc đã chết ra không ai sánh được với địa vị hiện giờ của chung do nay họ trần họ tuân mỗi bên thần một chủ thành thử thái độ của chung thị đóng vai trò cực kỳ quan trọng so với trần quân và tuân ẩn chung do là bậc trưởng bối lại thuộc hàng quan cũ phẩm nắm giữ trọng quyền rất có thể thái độ của một mình ông ta sẽ dẫn dắt ý nghĩ của toàn thể nhân sĩ dĩnh xuyên có điều vị lão thần này cũng rất cao tay thể hiện thái độ trung dung Chỉ râm rắp nghe lệnh tàu tháo Còn với tàu phi không nóng không lạnh Với tàu thực cũng không thân không sơ Trần quần kiến nghị với tàu phi Phạm việc gì cũng nên làm sớm Không nên làm muộn Giờ chúng ta đi bái kiến chung tướng quốc Thăm dò ý tứ lao ngài Tướng quân thấy sao Tàu phi ở nghiệp thành thường xuyên chạm mặt chung do Y còn từng tặng chung do Một chiếc ngũ phụ đỉnh Tượng trưng cho việc cân bằng âm dương Điều hòa ngũ vị Nhưng việc này cũng không kéo gần quan hệ được bao nhiêu Nếu có Trần Quân đi cùng thì khác Vì không những là thăm hỏi đồng lưu Mà còn tăng thêm tình đồng hương Giữa bọn họ nữa Tàu Phi muốn đi xong lại do dự. Lần trước phụ dương ta nói Thần hạ không được phép cấu kết Với chư hầu, Hai ta đi cùng E là không ổn Chỉ bằng ta với ông Người đến trước người đến sau vờ như không hẹn mà gặp Trần Quân cười nói tại hạ mới đến Ngụy Đô Thăm hỏi tướng quốc là lễ làm quan. Tướng quân dẫn đi giới thiệu cũng là lẽ thường tình hôm qua tại hạ đã qua phủ lâm tri hầu sau hôm nay không thể cùng tướng quân đi dạo làm việc quan minh chính đại không sợ chỉ trích muối cửa quan cứ sao coi là bắn muối tư tàu phi nghe vậy cũng thấy có lý vòi dặn người chuẩn bị ngựa tâm phúc của y là chu thước muốn đi theo nhưng bị ngăn lại hai người vừa đi khỏi cửa phụ thì gặp quan tổng sự bào huân Bê một chồng quyển trục đi đến hỏi tướng quân định ra ngoài sau đây là tấu chương về tình hình thiên tai mùa màng Của các quận Trung đài đã sao lại một bản xe thuộc hạ đem qua đây cho ngài xem Sao cơ Tào Phi khá bất ngờ Từ khi quyết ý chọn tàu thực Tào Tháo đã không khiến y làm việc gì Hơn một năm qua Trung đài không cho một phó thừa tướng Là y xem tấu chương Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi chăng Bào Huân cũng mơ hồ như vậy Thuộc hạ cũng không rõ Nghe các lĩnh sử nói Số tấu chương này do đại vương đích thân Chỉ định để ngài xem Tào Phi như chim sợ cành công vội rút lấy mấy bản tấu chương lật xem ngay ngoài đường thấy bên trong không kẹp thứ gì khác mới an tâm ngẩng đầu nhìn bào huân ta đang định cùng trần trung thừa sang phủ tướng quốc ngươi vào cất tấu chương rồi đi cùng bọn ta luôn dạ bào huân chạy vào trong phủ trần quân gật đầu tán thưởng ngũ quan tướng đúng là suy nghĩ chu toàn không dẫn chu thước theo mà dẫn bào huân bào huân là con của bào tính. làm tổng sự trong phủ nhưng thực chất cho tào tháo cố ý phái tới hắn là người quá thẳng thắn cứng nhắc không hòa hợp với ngũ quan tướng đúng lúc này có thể lợi dụng bào hương chỉ cần dẫn bào hương theo người ngoài nhìn vào xe hữu ngay là không có gì mờ ám bất được khói chiền thị phi hai người đứng ngoài phủ đợi một lúc trông thấy bào hương nhễ nhảy mồ hôi chạy ra mới lên ngựa cùng đi chẳng mấy chốc đã đến phủ tướng quốc tên lính các cổng sơ dám cản vương tử hắn mở cửa mời mọi người vào trước rồi lật đật chạy đi bẩm báo lát sau có một vị lão thần ra đón nhưng không phải chung do Mà là tướng quốc trưởng sự triệu tiễn. Tướng quân và trần trung thừa giá đáo. Lão hủ không nên đón từ xa. Xin lượng thứ. Ông ta tuổi đã cao. Đi đứng không tiện. Thi lễ rất vất vả. Tàu Phi vội chạy lại đỡ. Triệu công làm bọn ta tổng thò rồi. Hai có thể nhận đại lễ của ngài được sao? Năm xưa ngài chống đồng trác ở Lạc Dương. Ta còn là đứa trẻ quấn tả đấy. Ngài sai người hầu ra là được. Đâu cần phải đích thân ngân tiếp. Triệu tiễn. Cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong triều. Mấy năm trước chinh phạt phương nam Tào Tháo bổ nhiệm ông ta làm tướng quốc, trưởng sự. Ý muốn giác vàng lên mặt chung do. Lão hổ vô dụng. Để các vị cười chê. triệu Tiễn từ từ đứng thẳng lên. Hai vị đến gặp tướng quốc ư. Thật không may, mới sáng sớm ngày ấy đã được đại vương triệu vào cung. Tào Phi và Trần Quần đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên đi hay ở. triệu Tiễn lại nói. Nếu hai vị không ngại, xin nắng lại một lúc. Tướng quốc vào cung đã một canh giờ, có lẽ cũng sắp về rồi, vả lại lát nữa Lâm Tri hầu cũng tới. tâm đệ sắp đến sau, Tàu Phi ngạc nhiên hỏi. Gần đây tướng quốc thu nạp một hậu sinh tên là Nguyễn Phúng, tự tử kinh, cũng là đồng hương với tướng quân, người này còn trẻ nhưng tiếng tâm không nhỏ. Thường có quan viên lui tới thăm hỏi, Lâm Tri hầu cũng muốn gặp thử, nên định hôm nay qua phủ. Có không ít tân khách tới trước, đều đang ngồi ở gác tay, hay dị có muốn qua đó tù hợp không? tào phi cũng đã nghe nói về tên ngụy phúng này hắn xuất thân hàng môn ở đất bái ham đọc thi thư học hỏi khắp nơi nửa năm trước hắn đến kịp thành thường lui tới phụ đệ của quan lại quý tộc chẳng bao lâu thì nổi danh nghe đầu hắn có tài ăn nói được chúng nhân nghiệp thành bái phục tử đệ quan viên tranh nhau kết giao với hắn chung do mới nhận chức tướng quốc cũng muốn thu nạp hiền sĩ để củng cố phủ diện một là vì nghe đại danh của hắn hai là vì mến hắn cùng quê với ngụy vương Nên cho làm tổng sự Tàu Phi thầm nghĩ Tam đệ cũng muốn gặp Ngụy Phúng Tám phần là để chiêu mộ hiền tai Mua danh cầu lợi Nhân lúc nó chưa đến Ta đi gặp người này trước xem thế nào Nếu đúng là người dùng được Sao lại không tìm cách kéo hắn về dưới trứng của mình Tuy vậy ngoài miệng y lại nói Triệu công bận nhiều việc Bọn ta không tiện làm phiền Cứ để bọn ta đến khách đường Đợi tướng quốc và tam đệ đến rồi nói Triệu tiện chắp tay vậy lão phu xin tranh thủ đi làm việc ông ta thân là trưởng sử những lúc chung do vắng mặt mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do một tay ông ta lo liệu nên không muốn làm lỡ thì giờ cũng may ngủ quan tướng là vương tử còn Trần quân là đồng hương của tướng quốc để bọn họ ngồi đó cũng không sao ông ta vừa nói vừa dẫn ba người vào chính đường Sai nô bọc mang hoa quả lên nói mấy câu khách sáo rồi vội đi lo việc của mình triều tiễn đi khỏi tàu phi liền đứng bật dậy theo ta đến gác tay xem tên nguyễn vốn đó là người thế nào Tàu phi không nói gì thêm cứ thế kéo trang quân và bào huân đi phủ tướng quốc nằm ở phía tây đường chính dương đối diện cửa tư mã trong cung hồi mới dựng nghiệp đô nơi đây là phủ đệ của tào phi về sau giao cho chung do đổi tên là đại lý tự rồi lại đổi làm phủ tướng quốc tào phi thuộc đường không cần đồ bọc chỉ dẫn cũng biết vòng qua cửa thùy hoa đi hết hành lang là đến tây viện cửa nào cũng có người đứng khác, nhưng ai dám cản vương tử chứ ba người lặng lặng đến trước cửa gắt tay tàu phi đang định đưa tay vén rèm chợt nghe bên trong rộ lên một tràng cười y vội rút tay về nghĩ bụng nghe tiếng cười có thể đoán được bên trong có không ít người hẳn là cũng có những kẻ thân cận của tam đệ trong đó muốn biết chuyện dâu kín trong lòng bọn chúng phải nghe lắng sau lưng mới được thế là tàu phi không lên tiếng nhẹ nhàng vén tấm rèm ra gác tay là nơi thường ngày chung do tụ họp bằng hữu cạnh bậc cửa dựng một bức bình phong tàu phi không tháo dài nhấc cao chân bước vào nắp sau bức bình phong đó hơi nhức đầu vào trong quan sát trần Quần theo sát phía sau bảo huân cảm thấy không ổn đứng ngoài cửa nghỉ thân là vương tử cao quý nhường ấy mà lại đi nghe lén người ta nói chuyện thật chẳng ra làm sao tào tháo đầy xướng việc tiết kiệm chúng do đi đầu thực hiện trong gác ngoài bức phong ra không có vật gì trang trí trông rất giản dị trang nhã lúc này ở dưới bầu cửa sổ phía đông có bảy tám người ngồi đều là con nhà quan lại mình mặc áo gấm thiêu hoa, khoảng 20 tuổi. Nhiều người tàu phi không biết, y chỉ nhận ra hai người mặc y phục màu xanh, tầm tuổi như quán, là con của thị trung vương sáng, còn người lớn tuổi hơn, một mình dựa vào góc tường, là con của đại nho Kinh Châu, Tống Trung, mới được bổ nhiệm làm lang quan Phía tây cũng có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Đầu đội mũ vỗ nhấn, thì ra là Văn Khâm và Trần Y, hai tiểu tướng bái quốc thuộc Trung quân. Chỗ của chủ nhà bỏ trống, chỉ có một người ngồi sát mép bang tàu phi không quan tâm người này là ai nhưng lại bị một vật đặt trên bàn thu hút đó chính là chiếc ngũ phủ đỉnh mà y đã tặng chung do chung do một mặt trưng bày chiếc đỉnh quý do ngũ quan tướng tặng mặt khác lại tụ tập với đám người của lâm tri hầu ở đây một chân đạp lên hai thuyền rõ là thể hiện quan điểm trung dung không theo bên nào trong lúc sức thần tàu phi mới để ý người ngồi cạnh kỳ án hắn khoảng 30 tuổi mình mặc áo đen của diện lại Đầu vấn khăn, khuôn mặt trái son, mắt sáng mai dày, tay to ngực ưỡng, mũi lớn môi đỏ, dưới cằm còn có mấy sợi râu lung phúng, tay trái cầm quạt, tay phải chỉ trời vẽ đất, miệng nói liến thoát, trông có vẻ đỉnh đạt, Tàu Phi đón chừng người này là Ngụy Phúng, Ngụy Tư Kinh. Kỳ sĩ đất bái được nhân chúng nghiệp đâu ca ngợi, Tào Phi thầm khen, tướng mạo được lắm, y định thò đầu vào nhìn kỹ hơn, chợt nghe mé trong bức bình phong có người nói. Ngụy tiên sinh Bình phẩm các nhân vật trong ngoài triều Giúp bọn ta có cái nhìn mới mẻ Không biết tinh sinh cho rằng Trong thiên hạ hiện nay Người như thế nào mới được coi là hiền sĩ Bây giờ tào Phi mới biết Có người dựa lưng vào bức bình phong Sợ bị phát hiện Y thục ngay đầu lại Giọng người ấy nghe rất quen là Lưu Vĩ đầy đệ, đệ cố hoàng môn thị lan lưu dục ngụy Phúng không biết tay vách mạch rưng Thẳng nhiên đáp Quan niệm về người hiền và bất hiền xưa nay vẫn vậy hiền sĩ trong thiên hạ được chia làm năm bậc người cẩn thận việc nhà kính nhường đồng bói là kẻ sĩ ở hương lý người không ngoan giáo hoạt văn xử hơn người là kẻ sĩ ở huyện đình người thanh tính trung hậu công bình liêm chính liệu lý chính phủ trên dưới là kẻ sĩ ở châu quận người thông hiểu kinh sách danh tiếng và đức hành điều cao có khả năng tham dự chính sự bản tính khoan dung kiên định là kẻ sĩ của tam công tứ phụ còn người tài năng vượt trội, đặc biệt các người có nhiều trù hoạch mưu đời lập công là kẻ sĩ của thiên hạ lưu vị hỏi tiếp tiên sinh nghĩ mình thuộc bậc nào ngụy phúng mõm mỉm cười tại hạ xuất thân bằng hàng nhưng cũng có chí thao lược lập công ngụy phúng có ý tự xưng là đệ nhất hiệp sĩ trong thiên hạ khẩu khí quả là không nhỏ tào phi muốn nghe thêm nhưng bảo huân ở đằng sau cứ kéo phạt áo y nên đành phải xoăn rán lui ra bảo huân kéo sát lộ tay tào phi can gián tướng quân thân là dương tử cao quý hắn có thể làm chuyện lấy lúc này được Thật trái với đạo nghĩa của người quân tử Trong bụng Tàu Phi đã phát chán Lối suy nghĩ bảo thủ của Bào Huân Nhưng lúc này không tiện lên tiếng Đành xua tay tỏ ý bảo hắn im lặng Sau đó cũng không vào trong nữa Mà đứng ngoài cửa nghe lén Bên trong bàn luận một hồi Rồi không biết ai lấy ra một bài văn Mời Ngụy phúng bình phẩm Chỉ thấy người này đọc rằng Tiểu lại chấp pháp Không xem xét điển lệ của tiên vương nho sĩ làm quan Không thông hiểu luật lệ tiểu lại quản lý công văn há sống mà hà khắc đi lên từ dưới thư án trưởng thành trong quan phủ không tỏ ra ôn hòa nhã nhặn là để lợi cho bản thân dù không muốn hà khắc cũng chẳng được vậy nho sĩ chăm lo sách vở há sống mà lù đù đi lên từ trên lớp học dạo chơi trong trường làng không tỏ ra khắc khe dứt khoát là để chế ước bản thân dù không muốn lù đù cũng chẳng được vậy tiên vương thấy được những việc này nên mở rộng giáo khoá Điều hòa dân tính Khai thông những chỗ bế tắc Vén mờ những chỗ khuất lấp Để tiểu lại thực thi giáo huấn trong sách vở Còn nho sĩ cũng thấu đạt quy chế phép tắc Từ đó hăng nên Bổ sung cho nhau Mìm cứng kết hợp Tàu Vy Dược nghe qua đã biết là nho lại luận Do Vương Sáng mới viết Tàu thị trị nước Theo cả nho gia và pháp gia Hà Quỳ còn mời không ít nho sĩ ra làm quan. Vì vậy Tàu tháo lệnh cho Vương Sáng viết bài này phân tích số ưu điểm cũng như khuyết điểm của nho sĩ và tiểu lại phổ biến cho trăm quan với mong muốn tiểu lại thực thi giáo huấn trong sách vở còn nho sĩ thấu đạt quy chế phép tắc điều hòa quan hệ giữa hai phái để bọn họ cùng cống hiến sức mình cho nước ngụy nghe bài văn này bào huân cũng nói hứng yếu kỳ muốn xem thử ngụy phúng bình phẩm thế nào về cách tuyển chọn quan lại nên không lại nhảy nữa không ngờ ngụy phúng lại trả lời theo hướng khác Hắn không nói rõ quan điểm của mình như thế nào mà chỉ đáp Hành văn tốt, bài viết hay Có người hỏi hay ở chỗ nào Hắn nói, năm xưa Đại vương mưu tính quan trung Vương Trọng Tuyên làm tam phụ luận Khi khai khẩn xuồng nương, ông ấy viết vụ bản luận Nay Hà Quỳ đổi chế đầu tuyến chọn quan lại Ông ấy làm nho lại luận Có thể hiểu lòng đại vương Mượn ý viết lời Nói đầu trung đấy, tất nhiên là văn hay Câu này rất trái tai Tuy là khen ngợi nhưng lại ngầm chăm chọc vương sáng, tiểm nịnh Hai nhi tử của Vương Sáng Cũng đang có mặt ở đây há có thể để yên Tiên sinh nói vậy là có ý gì Giọng hầm hực Hai vị công tử chế giận Tại hạ không có ý phỉ bán Vương Đại Nhân Nguyễn Phúng Bình tĩnh đáp Năm xưa Hiếu Phụ Đấy Thích Thần Tiên Tư Mã Trường Khanh Dân Đại Nhân Phú Hiếu Thành Đấy Thích xây cung điện rộng lớn Dương Tử Vân Trình Cam Tuyền Tụng Người đời có ai cho rằng Tư Mã Tương Như Dương Hùng xiểm Nịnh Theo ý của Tại hạ Bệ tôi làm vừa ý của đế vương, không phải chuyện sai trái, mà còn cực kỳ tốt. Lời này vừa dứt, trong gác im bạc, đến ca tàu phi và bào huân cũng ngơ ngác nhìn nhau, đúng là lập luận kỳ quái. Bệ tôi tán tụng đế vương, tuy không đến nỗi bị chê là tiểu nhân, nhưng cũng chẳng phải chuyện dễ gian. Thế mà ngụy Phúng lại coi đó là cách biểu dương ân đức. Hắn nói, nhà vua là người trị lý thiên hạ, bệ tôi tựa như tay chân, tiêm phổi. Vua tôi vốn là một thể, người làm bề tôi giữ chí hướng tốt đẹp ở trong lòng nếu không nhận được sự tín nhiệm của nhà vua thì khó có thể leo lên được vị trí nhất định mà mưu tính việc nước trên không thể ổn định triều chính giữa không thể tội chí nguyện dưới không thể quý trọng thân mình dẫu có tài trù hoạch thiên hạ có ký trị nước an dân cũng chẳng thể hòa hợp với nhà vua bảy chức mất vị hòa phúc không lương còn nói gì đến trị lý thiên hạ câu này cũng có lý hai nhi tử của vương sáng không làm khó người phúng nữa nhưng lưu vĩ lại cười nói huynh đệ hai người chỉ nói giang vào tử kinh huynh hiện giờ người nắm quyền tại các châu quận phần lớn là nhân sĩ Dĩnh xuyên ví thử đời bọn ta dù có tài năng có chí hướng cũng khó mà leo lên được những chức vị quan trọng lấy đâu ra cửa báo quốc tàu phi không hiểu nhưng trần quần đã nghĩ thông tỏ huynh đệ lưu dực từng ở kinh châu sau quy hàng tàu thị vương sáng vốn là bộ hạ của lưu biểu còn trống tung mở trường học tại kinh châu là sư tổ một phái kinh học chả trách hầu hết những người ở đây đều là hậu bói kinh châu Thì ra bọn chúng ghét nhân sĩ dính xuyên ta cản đường, nên chạy đến hỏi cái sách, nhân tiện nịnh lâm tri hầu, nguy phóng đáp. Đại đạo của kẻ sĩ trong thiên hạ đều giống nhau, chỉ có sách lược hơi khác. Người ta nói giữa vô tôi chỉ là gặp, khó có thể cầu Vương Trọng Tuyên hiếm có là vì thế. Chức thị trung rất khó làm, làm tốt người bên cạnh gọi huynh một tiếng thường bá, còn làm không tốt người đòi lại mía mai là sách hậu. Vương Công vừa không đánh mất phong nhã chính đạo, Lại vừa không trái ý về trên Thật khó muôn phần Nếu như các vị huynh đệ ngồi đây Đều có thể làm vừa ý chúa thượng Thì lo gì không được tiếng vị Người quân tử lấy gốc ở đạo Nhưng cũng tinh thuộc vậy Người trong gác nhau nhau phụ họa Còn bên ngoài có kẻ lại không cho là vậy Bào hưng lầm rầm Cái gì mà giữa vua tôi chỉ là gặp Rõ ràng là hắn đang cầu xí Thói A-dua xỉm nịnh đề cao nghệ thực hạnh tiếng tào Phi không nghĩ nhiều như thế Lưu mắt nhìn bào hưng Tỏ ý nhắc nhở hắn không được lên tiếng Người bên trong đang hào hướng tàn lượng chủ đề này Căn bản không phát hiện ra bọn họ Có kẻ bạo gan nói thẳng Trịnh trang công Khắc chế tiểu đệ Để củng cố ngôi vị Ngô khởi giết chết thê tử Để cầu làm tướng Chứ nghĩ làm thế nào có được quyền thế Một khi leo lên được ngôi cao Giỏi thực thi, khéo cai trị Thì có gì không làm được Nhưng ngụy phúng nói Nói xa thì dễ, làm được mới khó Mỗi bậc quân vương lại có một tâm thuộc khác nhau Xưa Hàng Chiêu Hầu say rượu nằm ngủ trên giường Rùng mình vì lạnh Điền Quang lấy quần áo đắp cho ông Lúc tỉnh rượu Hàng Chiêu Hầu hỏi chuyện Biết Điền Quang quan tâm đến mình Xong vẫn trị tội vì lý do vượt quá chức phận Tham thừa nước về nhìn ra lỗi Của người đánh xe Vội gọi xe lại từ phía sau Vì có nghĩa cứu nguy nên không bị trị tội Tham thừa gọi xe Điền Quang thêm áo Cùng là một ý Nhưng với Hàng Chiêu Hầu là tội Còn với vệ tướng quân là trung Kết quả khác nhau Đại để vì tâm trí của người làm vua Không giống nhau Thương ưởng ba lần thiết giảng với Tần Hiếu Công Hai lần trước Hiếu Công không chịu nghe Đến lần cuối lại thành công Bởi hai lần trước Thương ứng luận về Đế Dương Còn lần cuối ông luận về Bá Chủ Tần Hiếu Công cả đời nuôi mộng làm Bá Chủ Trung Nguyên Hát có thể dùng đạo của Đế Vương Gặp mai thì tiến Không gặp mai thì mất vị Trần Phong, Hồ Quảng đều là Thượng Công Nhưng một người bị giết hại Còn người kia thọ chung trương ôn Đòn quýnh đều là danh tướng nhưng một người được lưu tiếng thơm còn một người lại bị phỉ bán đều vì thuộc dùng người khác nhau dù luận điệu của nghị phúng thế nào cũng phải thừa nhận hắn thông thạo thi thư am hiểu lịch sử cổ kim biết biến lời nói của người khác thành lập luận của mình hạ bút thành vân xuất khẩu thành chương lại có giọng nói trong phát êm tai dường như những đạo lý nghiêng lệch qua cái miệng của hắn đều trở nên đúng đắn đó là một bản lĩnh nhưng từ khi phủ quan đế phục hưng nhà hắn đến nay sĩ nhân lấy đức làm gốc, tuân theo chính đạo, ngay cả thời hoàng đế, linh đế, nhà hắn suy vi, đám hậu sinh vẫn tìm cách sửa chính những sai lầm của nhà vua. làm gì có ai ngang nhiên bàn luận hạnh tiếng nhằm trục lợi. giờ thì khác rồi, sự trỗi dậy của bọn tào tháo lưu bị, đã lật đổ quan niệm truyền thống. người trẻ tuổi giờ trở thành những kẻ chỉ biết tới công danh lợi lộc và không từ thủ đoạn. đó là lớp người mới xuất hiện khi đạo đức cũ băng hoại. không biết tiên sinh cho rằng ngụy vương hiện nay là người thế nào? muốn tiến thân thì phải theo sách lược nào tại hạ được tướng quốc thu nạp chưa có dịp được yến kiến đại vương nên không dám nói bừa coi như người phúng còn biết nông sâu dừng lại đúng lúc có người nịnh hắn với tài của tiên sinh nếu được ra mắt đại vương tất được trọng dụng đến lúc đó tiên sinh chứ quên đám hậu sinh kinh châu bọn ta đấy có người nói chen vào cần gì phải đợi đến sau này lát nữa viên tiên sinh nói giúp bọn ta mấy lời tốt đẹp trước mặt lâm tri hầu lại có người nói tiên sinh biện luận mọi việc sắc xảo chẳng hay có tiệc học nào không nguyễn phúng đắc ý tại hạ có mỗi thuật sửa lưỡi hắn không hề giấu giếm trong một nhà tất có người tranh luận trong một làng tất có người kiện tụng kiện tụng nhất định có người ngay gian tranh luận hẳn có người phải trái sai và vô lý coi như thua đúng và có lý coi như thắng tranh luận kiện tụng bằng miệng lưỡi giống như đánh nhau bằng kiếm kích kiếm sắc kích dài lại thêm chân tay nhanh nhẹn thì giành phần thắng còn đau cùng mau ngắn lại lông ngóng chân tay thì chịu thua miệng lưỡi là vũ khí loại hại của văn nhân vì vậy phải bắt chước tô tần trương nghi sái trạch ly sinh trong thì sửa ràng học thức ngoài thì miệng lưỡi lanh lợi đường làm quang mới nên bào huân xưa nay luôn đi theo chính đạo tính tình ngay thẳng đã thấy chướng tay từ lâu người này không xứng với những gì được ca ngợi chẳng qua chỉ là một kẻ gian tà tả đạo không gặp cũng được Tàu Phi cười khinh miệt Nói hắn gian tà, tả đạo cũng không hẳn Chỉ là miệng lưỡi lợi hại Nhà nào cũng bán muối tư Chắc chắn sẽ chẳng có ai mua Nếu ai cũng muốn được thăng quan tiến chức Theo đường may mắn Thì chuyên tâm làm việc lại hóa thành lối tắt Được mất của người làm quan đều nằm trong tay phụ dương ta Hát về chuyện một tên văn nhân như hắn có thể phán xét Dù cho hắn tinh ranh như khổng quế thì sao chứ Chẳng qua cũng chỉ là quan coi xa giá Đầu đến lượt Được căn dự vào chính sự của đất nước. Chỉ dựa vào chút tài nỉnh hót mà muốn nhảy lên triều đường. Cũng coi thường phụ tử tàu gia ta quá. Trần Quân lại nghĩ khác hẳn hai người. Người ta nói Ngụy Phúng có học thức uyên bác, chí hướng cao xa. Hôm nay gặp thì thấy cũng chỉ sang được mỗi cái tài ăn nói. Nếu hắn không phải người đất bái, sao Chung Do có thể coi trọng được? Bọn lưu vĩ trẻ người non dạ chưa kịp nhận ra đã bị thuộc hợp ngang chi dọc của hắn, nẹt rồi. Thế mà còn hy vọng nhân sĩ Kinh Châu làm chủ cục diện chính sự nước Ngụy hay chẳng phải chiền hoang đường sau kinh châu còn nằm trong tay tôn lưu người như bọn chúng tới nền móng cũng chẳng có nước không có nguồn cây không có cội sao so được với vọng tộc trung nguyên bọn ta trần vĩ phan khâm là võ nhân không nhìn rõ thầy cuộc thân là đồng hương với quân vương cứ ngoan ngoãn làm viên quan nhỏ là được còn dây vào cái đám vớ vẩn này làm gì đúng là một lũ hầu đầu bảo huân lại nói những lời hỗn xược đó có gì đáng nghe không khéo không khéo để bọn chúng trông thấy Chi bằng chúng ta trở lại khách đường ngồi đợi. Tàu Phi gật gật đầu. Tần dẫn hai người họ rời khỏi đó, nhưng vừa quay người thì trông thấy có hai đại thần bước qua cửa hành lang đi tới. Người đi đằng trước, tóc bạc phơ, mình mặc triều phục màu tím, lưng cài hốt nga, chính là tướng Quốc Chung Do, còn người đi phía sau, gần 40 tuổi, mặc triều phục màu vàng. Cảnh sườn chắc đau là Hàn Môn thị lang Lưu Dực. Tàu Phi vòng vã tiến lại chào, không ngờ hai người bọn họ lại tỏ ra nghiêm túc, chỉ hơi chắp tay hành lễ rồi đi lướt qua y vò thẳng các tay, Trần Quân cảm thấy kỳ lạ. Hằng môn Thị Lan là quan truyền đạt chiếu lệnh, lẽ nào đại vương có lệnh? Ba người chẳng nói chăng răng, lặng lẽ quay lại đứng ngoài cửa nghe trộm. Lưu Dực giọng khang khang, nửa tháng trước, Lâm Tri Hậu tự ý mở cửa tư mã, không tuân thủ vết tắt, đã bị đại dương triệu vào cung giáo huấn, không thể tụ hợp với các ngươi. Đại vương còn truyền lệnh, văn sĩ nghiệp thành, tụ tập gặp gỡ nhau là chuyện thương, triều đình không can thiệp nhưng nếu đi lại quá thân với vương tử sẽ bị nghi ngờ là có cấu kết với vương tử niềm tình các ngươi còn trẻ chức tước thấp bé đại vương tạm thời không tri cứu nếu sau này còn vô cớ gặp riêng lâm tri hầu thì sẽ nghiêm trị không tha không biết bọn lưu vĩ ngụy Phúng nghe những lời này xong thân sắc như thế nào chỉ thấy bên trong rối xích vân dạ giọng nói cũng toát lên vẻ khúm núm sợ sệt tàu phi chợt thấy bất an đáng lẽ tàu thực bị khiển trách tàu phi nên vui mừng mới đúng Nhưng lúc này trong lòng y chẳng hề thấy vui Từ khi thôi diễm, mau giới chết Tào Tháo rất ít khi cho gọi hai huynh đệ họ Dù công nhiên triệu kiến Thì cũng sẽ cùng thưởng Hoặc cùng phạt, thể hiện thái độ công bằng Nay Tào thực bị giáo hứng Tào Phi sợ rằng mình cũng khó thoát tội Nghĩ đến đây Tào Phi không còn tâm trạng nào nghe tiếp chuyện bên trong Bèn cất bước quay về phủ Đúng lúc này, tấm xem màu xanh được vén lên chung do trầm mặt bước ra Bằng nãy lão phu bận công chuyện Đã thất lễ với tướng quân đám người vừa bị đuổi đều ở trong phủ của ông ta chắc hẳn lão thần này đã bị tào tháo phê bình cho nên sắc mặt mới khó coi thế không dám không dám tàu phi muốn đi mà không được lòng thấp thỏm không yên chắp tay cười nhăn nhó chẳng hay tướng quân ghé qua bản phủ có chuyện gì chung do hỏi thẳng tàu phi không biết phải mở miệng thế nào may là trần quân còn bình tĩnh chấp tay thi lễ, nói chen vào hạ quan mới tới nghiệp thành chưa đến tái kiến thúc phụ ngũ quan tướng có lòng dẫn đường đưa hạ quan trần quân tự xưng hạ quan nhưng lại gọi chung do là thúc phụ thực chẳng ra thể thống gì nhưng nghĩ kỹ thì luận về việc công hai người là quan trên quan dưới còn xét về tình riêng hai nhà họ trần họ chung lại là chỗ đồng hương thân thiết xưng hô như vậy kể cũng hợp lý chung do là người già dặn trong chúng quan trường thấy hai người họ cùng tới đã biết ngay dụng ý bên trong không đợi trần quân nói hết câu ông ta đưa tay cắt ngang lời không thèm để ý đến trần quân mà nhìn thẳng vào mặt tàu phi xin tướng quân Chứ phụ sự ủy thác của đại dương sự ủy thác của đại vương sau tàu phi không hiểu ý chung do thượng thư đại mang tấu chương đến phủ của ngài ngài đã xem chưa ta chưa kịp xem kỹ tàu phi càng hoang mang chẳng lẽ tấu chương đó có liên quan đến mình chung do vân vê chồng râu bỗng nhiên bật cười đại vương muốn tướng quân xem công văn ngụ ý là để tướng quân tham dự chính sự một lần nữa vậy mà tướng quân lại bỏ chính sự qua một bên không lo cùng hạ liêu đi thăm lão quan chẳng phải đã phụ sự ủy thác của Đại Dương hay sao? Đại sự chưa được ban bố, ông ta không tiện nói tọt ra, chỉ gợi ý đến đây thôi. Tàu Phi lẽ nào vẫn còn chưa hiểu. Người y rung lên, suýt nữa té ngã, ngỡ là mình đang nằm bơ. Có lẽ sự thật đã bày ra trước mắt. Tam đệ bị Phụ Dương quỏi trách, còn ta lại được khôi phục quyền tham dự chính sự với tư cách là một phó thừa tướng đúng nghĩa. Phụ Dương có ý gì đây? Ta chịu khổ bao nhiêu năm tranh đấu với Tam đệ liên tục thất thế, Cuối cùng tất cả lại nằm ngoài dữ liệu, im ắng như thế. Chẳng hề nổi sóng gió, tất cả là thật ư. chung do nói tiếp, lão vua còn có câu này muốn nói. Mong ngũ quan tướng xét kỹ, thành tựu quý ở chỗ chiên cân. Nhân hiếu quý ở chỗ lâu bệnh. Nhân hiếu quý ở chỗ lâu bệnh, vừa nói ông vừa chỉ vào trong gác. Xin lấy lưu dực làm ví dụ. Năm xưa ông ta làm văn học thị tòng trong phủ của ngài. Ai cũng nghĩ ông ta chỉ là một tên một sách từ khi được từ khi được điều làm hoàng môn thị lan lo việc chiếu lệnh cùng với đinh dực ông ta lại càng ông ta lại càng cúc cung tận tụy không hề không nề gian khổ tài vi chính đạo làm quan đều do trui rèn mà ra đạo là tài vi chính đạo làm quan đều do trui rèn mà ra giờ ai còn nói ông ta là tên mọt sách việc này cũng giống như xương cốt của con người vốn không hoàn thiện nếu thường xuyên điều dưỡng cơ thể sẽ cường tráng nhược bằng buông thả hạ phúc không lương chung do ăn nói kính kẻ nhưng tàu phi cũng hiểu được đây đâu phải nói lưu vực mà, mà rõ ràng đang nhằm vào y nói tàu phi xương cốt vốn không hoàn thiện cũng còn dễ nghe bởi không phải y chưa từng mắc sai lầm đã được có được đã khó giữ được càng khó hơn nếu muốn giữ vững địa vị y buộc phải siêng năng hiếu thuận hơn nữa ngày sau ắt có nhiều thử thách đa tạ tướng quốc đã chỉ giáo tàu phi thi lễ nghiêm chỉnh đòn kéo bào hương đi mau lên về xử lý công văn tối nay ta phải vào cung bẩm lại với phụ dương ngươi dặn chu thước mua thêm ít hoa hỏa ngươi dặn chu thước mua thêm ít hoa hỏa để ta dâng lên mẫu thân và chưa gì phu nhân nữa trần quân cũng muốn đi theo nhưng bị chung do gọi lại trường vân trường văn đã đến đây trường văn đã đến đây rồi thì ở lại một lát ta có lời muốn nói với ông trần quân tin ý hiểu ra tốt rồi hố nước đục đã trở nên trong cuối cùng vì tướng quốc luôn giữ thái độ trung dung này cũng thể hiện thái độ của mình trần quân hành lễ đệ tử dù chung do đến chính đường nghe phía sau có tiếng ồn ào liền ngoái lại nhìn thì ra lưu duật ban bố xong chỉ dụ của ngụy vương bèn lôi đệ đệ lưu vĩ hầm hầm xông ra khỏi các cửa đi mãi đến chỗ giàng hoa đổ mi vắng vẻ mới chịu buông ra sờ sờ mắng phủ đầu không phải ta là báo đệ không được phép qua lại với tinh ngụy tứ kính sao Hắn không sửa ràng đức hạnh chuyên tụ tập đằng đúng, là kẻ bán đời, mua danh, loại người tâm địa bất chính như hắn. Ai mà biết được sau này sẽ gây ra họa gì? Đến lúc đấy, đệ hối hận cũng muộn rồi. Vâng, vâng. Lưu Vĩ bị huynh trưởng loay đi, mũ áo sọc xệt hết cả, chỉ biết vâng dạ. Trong bữa tiệc nửa tháng trước, Tào Tháo nhắc đến chuyện thói vị, khiến không ít quan lại nghĩ rằng Lâm Tri hầu chiếm thế thượng phong, đều quay sang kính rượu y. Ngay tới thiền vu hô trù tuyền cũng nhận định tàu thật chính là nguy chủ sau này, không ngờ trăng tròn lại khuyết, cực thịnh tất xi, Đêm hôm ấy đã gieo mầm tai họa, tàu thật sáng khoái trong lòng, uống đến say khước, đáng lẽ uống quá chán rồi thì nên về phủ nghỉ ngơi. Đằng này ý lại, vào hậu cung vẫn ăn mẫu thân biện thị. Lúc sức cung, hơi men bốc lên, đã lớn tiếng quát lấn canh giữa cung cấm, tự ý mở phanh cửa để đi qua cửa hiển dương cửa tiên minh đều là cửa trong cung buổi tối phải đóng lại để đảm bảo an toàn tàu thật tự ý mở hai cửa này đã đanh nhưng còn cửa tư mã là cửa chính của đông cung bất luận là ngày hay đêm cũng phải đóng kín quan lại ra vào đều đi cửa ngách cửa tư mã chỉ mở cho tào tháo ra vào dù là vương tử chư hậu cũng không được phép đi qua tàu thật đã vượt quá lễ chế cách xử trí những chuyện vượt quá lễ chế kiểu này nặng hay nhẹ Tùy thuộc vào tâm trạng của Tào Tháo, thường thì nhi tử phạm lỗi, lại là lỗi sau khi uống rượu. Chỉ cần giao khuấn vài câu là xong, nhưng lối hành xử của Tào Tháo lần này lại khiến người ta kinh ngạc. Trước tiên, ông cho gọi Tào Thực vào cung, mắng một trận xối xả, lệnh cho Tào Thực đóng cửa suy nghĩ. Sử tử, công xa, tư mã đã mở cửa cung. Tiếp đến lại ban xác lệnh công bố sự việc với quan viên, toàn triều. Nhiều lần nhắc nhở quần thân và các vị vương tử giữ nghiêm phép tắc trong sắc lệnh có hẳn một đoạn nói rằng lâm tri hậu tự ý mở cửa tư mã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác vậy lời lẽ thật gay gắt ông nói đi nói lại chuyện này ba ngày chưa hết còn triệu tập tất cả quan viên ngụy đinh và mạc phủ để cử hành một cuộc triều hỏi lớn lần triều hỏi này được tổ chức ở điện văn xương thuộc tây cung không chỉ có quan lại triều đinh nước ngụy mà cả diện thuộc mạc phủ chưa được ban chức phận trong triều cùng với trưởng sử gia thừa của các hầu phủ cũng phải giữ thính có điều ngoài ngũ quan trung lăng tướng ra các vị vương tử chỉ có tước hầu chưa có tước vị đều không được phép tham dự ngay cả tào chương tàu thực tàu bu cũng bị khước từ ngoài cung người đến dự rất đông mai là sức chứa của điện văn xương rộng lớn nên vẫn đủ Quang cao thì ngồi trong điện còn thuộc quan đứng dưới sân ai nấy mang vẻ mặt nghiêm túc cúi gầm đầu im lặng đón chừng đại vương sắp nội trận loại đình Thế nhưng tất cả đều đón sai hết Hôm nay Tào Tháo điềm tĩnh khác thương Một chút nóng giận cũng không có Ông từ từ đưa mắt nhìn khắp bá quan văn võ Rồi hướng mắt ra ngoài điện Chậm sải nói ngũ quan tướng trưởng xử Bính Nguyên Và lâm tri hậu gia thừa hình ngung vào điện Ban ngồi Hai người này là dân sĩ đức cao vọng trọng Nổi tiếng trong thiên hạ Tào Tháo phái hỏi đến phủ của Tào Phi Tào Thực nhằm dựng uy vọng Tuy chỉ là quan giúp việc Nhưng cũng được biệt đãi Hai người vào điện cảm tạ, ngồi xuống, bấy giờ Tào Tháo mới đi vào việc chính. Không phải bằng giọng giáo huấn mà giống như bàn bạc. Gần đây, quả nhân mất bệnh nhẹ, chắc các khanh cũng đã biết, cho nên ta hơi lơ là chính sự. Hôm nay, quả nhân cho gọi các khanh tới, không có ý gì khác ngoài việc muốn canh dặn các khanh, dụng tâm hơn nữa. Việc có thiên hạ, luôn phải có người lo liệu. Những lúc quả nhân nhàn rỗi, các khanh cũng không được trễ nảy. Hiện phương bác gặp nhiều thiên tai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là đất dự duyện, trung đài hay bàn bạc, miễn giảm thấy khóa và lau dịch sao cho thỏa đáng. Chứ quá câu nệ điều lệ, việc binh ở Hán Trung chưa yên, tôn quyền ở Giang Đông, lại luôn ẩn dấu họa tâm, vẫn phải đông đốc các quận kinh, tương, tăng cường phòng bị. Có thể quả nhân xe nam chinh, ông kể lần lượt từng việc khiến quần thần mơ hồ, đại vương đột nhiên triệu mọi người vào cung, chẳng lẽ chỉ vì những chuyện vụn vạc này. Tào Tháo hiếm khi điềm tĩnh, căn chặn một lúc bảy tám việc lớn, sau cùng nói qua lo Vậy thôi, sức khỏe của quả nhân không tốt, khó có thể chu toàn mọi việc, mong các khanh bổ khuyết Hằng ngày thấy quả nhân lưu tâm nhiều hơn Nói đến đây, ông dường như cố ý gần lại, hoặc có thể thương lượng với chung tướng quốc và ngũ quan tướng Câu nói nhà bẩn như thể Tào Tháo đang nhắc đến một việc thường ngay Thế nhưng các đại thần bên dưới đều vô cùng kinh ngạc Thiếu chút nữa thì bật thành tiếng sau ngũ quan tướng cũng được nhắc đến Tàu Phi đã không tham dự chính sự hai năm Giờ đại vương sắp xếp như vậy Không phải là quay trở lại cục diện Trên cầu chuyện lập người kế vị Trước đây sau. Liên tưởng đến chuyện Tào Tháo khiển trách Tàu thực Các quan mới vỡ lẽ ra rằng Gió lại đổi chiều Đúng là bất ngờ Mới vài tháng trước hai đại thần cực lực bảo vệ Tàu Phi Là thôi diễm và mau giới Lần lượt bị xử tử Thế mà nay Tào Tháo lại ném ra câu này Rõ là tráo trở Chúng nhân liếc trộm tàu phi, thấy vẻ mặt y, không hề ngạc nhiên, nên đều nghĩ rằng phụ tử họ đang ngầm hẹn với nhau. Đại điện im phăng phát, nhưng Tào tháo như nghe được những tiếng kêu kinh ngạc trong lòng quân thân. Ông bỗng cao giọng nói, tất nhiên, những việc lớn vẫn do quả nhân toàn quyền quyết định, bất cứ ai cũng không được chiên quyền. Quân thần dần dần thức tỉnh, người thì vui vẻ, kẻ thì buôn sâu, hầu hết không coi là thật, gió đổi hướng quá nhanh, ai mà biết được đại vương có đổi ý nữa hay không chuyện nhà họ quá rối rắm ít dính vào thì hơn thật ra tàu tháo xử trí như vậy cũng có nỗi khổ tâm bởi thứ nhất chính ông là người tạo ra cục diện hai phủ cùng dựng trên dưới nghiệp thành vì chuyện lập người kế vị mà ngấm ngầm xoay chuyển giờ nói một câu gọn lọn là lập tàu phi thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa tất sẽ lại rối loạn thứ hai phần lớn quan lại dự triều hội điều dính líu đến chuyện tranh giành coi vị Ân oán dư diện lại hai phủ cũng không nhỏ Nếu lúc này đột nhiên ấn định triều cục Chắc chắn sẽ có người xa cơ thất thế Đấu qua đấu lại chẳng phải vẫn làm hao tổn người mình hay sao Hơn nữa Ban đầu Tào Tháo định lập trưởng tử Sau lại quay sang hỏi ý kiến quân thân Gây ra bao chuyện ẩm ý Cuối cùng lại trở về ý định lúc đầu Bản thân ông cũng bị mất mặt Cho nên Tào Tháo tính toán Mất nửa tháng trời Mới quyết định xử trí theo cách này Sau một hồi im lặng Quân thân không có ý kiến gì khác tào tháo lại nói còn một việc nữa các canh phải nhớ kỹ xã tắc nước ngụy đã dựng được 4 năm chế độ lễ pháp không phải mới được thiết lập tước có cấp bậc quan có quy chế quan liêu đi lại với nhau vì việc riêng phải giữ phép tắc người xưa có câu bước qua ruộng dưa không cúi xuống sửa dài đi dưới cây mận không đưa tay sửa mũi nếu để quả nhân phát hiện ra có chuyện câu kết với chư hầu chế trách quả nhân không niệm tình xưa. quần thần sợ hãi cúi đầu, trong lòng thầm tính toán. đến lúc ngẩng đầu lên, ngụy vương đã được nội thị diều về hậu cung. trong lần triệu hội này, tào tháo không nói nhiều, nhưng đều chỉ ra những chỗ quan trọng. bách quan về nhà, từ từ lĩnh hội vậy. quan hoàng môn hô bãi triều, nhưng phần lớn quan viên vẫn đứng im, liếc trộm sang phía ngũ quang tướng. Tàu phi cũng không vội, đợi các lão thần như tướng quốc chung do. Đại Lý Vương Lãng Thiếu phủ vạn tim Nhẩm dậy Y mới đứng lên Xảo bước đến chỗ Bính Nguyên Hình ngung Lần lượt đỡ bọn họ dậy Cùng ra khỏi điện Bấy giờ quần thần mới yên tâm Đứng dậy Lặng lẽ ra về Tây tàu diện đinh nghi ra ngoài điện văn xương Bước chân trao đảo như đi trên mây Hắn đứng ngoài thêm nhìn bầu trời nhợt nhạt mà ủ rủ ngẩn ngơ Hắn không tài nào hiểu nổi được Vì sao đùng một cái lâm tri hậu Lại từ đỉnh núi rớt xuống đáy vực Nói đổi là đổi Không hề có dấu hiệu bao trước Lẽ nào chỉ vì chuyện của tư mã Hay tàu phi dở trò gì bên trong Có thể cứu vạn được nữa chăng đinh nghi có tật ở mắt Lại thêm tâm sự chất chồng Nhìn xa liền bị hoa mắt chóng mặt Bỗng có cảm giác như trời sắp sập xuống Đến nơi vội cúi ngay đầu xuống Nhưng vẫn chẳng thể trấn tĩnh được Tâm tình đang rối bầy Đừng lúc thở dốc hắn lờ mờ nhìn thấy chủ bà dương tu cũng đứng thất thần dưới thiềm điện Lão đảo đi xuống hỏi đức tổ làm thế nào bây giờ dương tu bình tĩnh hơn đinh nghi vội chạy lại chặn miệng đinh nghi chớ có làm ầm lên trước điện có thì vậy quần thần cũng chưa tản hết bàn luận chuyện lập người kế vị ở đây chẳng phải từ tìm cái chết hay sao đinh nghi bị dương tu kéo tới vườn ngự uyển đi mãi đến dưới gốc cây ngô đồng ngoài cửa chỉ sa môn Dương tu mới dừng lại, chính lễ, chứ hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Đinh nghi ruột gan rối bời, nếu lấy cánh tay Dương tu. Dương tu thẫn thờ lắc đầu, ý trên đã quyết, chúng ta còn làm gì được? Không đúng, chắc chắn phải có cách. Chẳng phải đại dương vốn không định lập ngũ quan tướng, nên mới chuyển hướng sang lâm tri hậu đó sau. Ý trên thường hay thay đổi, chứ biết chừng còn thay đổi nữa. Ông tỉnh lại đi, lần này không còn chỗ quay đầu nữa đâu dương tu buồn bả nói, ông không nhận ra dụng ý của Đại Vương trong việc xử lý chuyện của tư mã sau. Sự việc đã trôi qua nửa tháng, lúc đó Đại Vương không tri cứu ngay. Giờ mới lôi ra, lại còn ban bố xác lệnh rõ ràng, chuyện tự ý mở cửa tư mã xảy ra vào ban đêm, chẳng có mấy người biết. Nhưng xác lệnh này lại khui chiên gõ trống như thể sợ trăm quan không biết. Nếu nói về vượt quyền vô lễ, có ai bằng Yên lăng Hầu, tào Chương, Đại Vương không ít lần khiển trách. Nhưng có lần nào chuyện bé sẽ là to thế này đâu Rõ ràng đại vương cố ý bắt tội Lâm Tri Hầu Cố ý hủy hoại danh tiếng của ngài ấy Đại vương công khai diệt cho ngũ quan tướng tham dự chính sự Lại luôn miệng nghiêm cấm quân thân câu kết với vương tử Đó chẳng phải là bố cáo với mọi người Chuyện đại vương đã xác định người kế vị Sau này không thay đổi nữa Bất cứ ai cũng không được khách bè kết đảng với vương tử khác ư Mọi việc đều được lên kế hoạch từ trước Chẳng lẽ ông vẫn chưa hiểu ra sao? Không thể nào. Đinh nghi hoảng sợ, lắc đầu quầy quậy, Dương tu thở dài. Ông hà tất phải tự lừa mình dối người. Ta cũng biết lâm tri hầu hiền lương đức độ, tài hoa sức chúng. Chỉ cần dựa vào giao tình riêng. Ta cũng sẽ ủng hộ ngày ấy. Nhưng đại vương đã quyết định như thế rồi. Chúng ta còn làm được gì nữa? Nói đến đây, họng ông ta như ngẹn lại. Bình tĩnh mà xét lâm tri hầu đúng là không có bản lĩnh của bậc đế vương. ngài ấy quá lương thiện quá thật thà không thể đấu trí với ngũ quan tướng nói gì đến tôn lưu kết thúc rồi tất cả đã kết thúc rồi Đinh nghi vẫn không chịu tin vậy cứ sao trước đây đại phương phải xử tử thôi diễm bảy chức mau giới và còn muốn lập lâm tri hầu dương tu cười nhăn nhó ông thử nghĩ kỹ xem thôi diễm công nhân dân tấu mau giới âm thầm nhạo bán hai người họ nắm việc tiễn chọn quan lại đã lâu hạch tội bọn họ thực sự chỉ vì lý do họ sẽ sức bảo vệ ngũ quan tướng thôi sao ông rõ ràng không hiểu đại dương nên cố mà lĩnh hội tâm kế của lão ngài đi đinh nghi tự tay diềm chết thôi mau cứ nghĩ đó cũng là ý muốn của tào tháo chưa từng suy nghĩ sâu xa hôm nay gặp biến cố lớn mới chột dạ hạch tội thôi mau chỉ vì lý do bọn họ bảo vệ tào phi thôi sao thật ra Hai người họ đều đã chọc giận Tào Tháo, họ nắm giữ trọng quyền, môn xin cố lại khắp thiên hạ, lại là người kiên trì ủng hộ Tào Phi. Thôi Diễm còn có quan hệ thông gia với Tào Thực. Nếu sau này Tào Phi kế vị, chẳng phải hai người họ sẽ có công cao chấn chủ sao? Huống chi Tào thị mới xưng vương, đang là lúc cần chỉnh đốn kỹ cương, thiết lập quân uy. Hạ bệ hai người họ đi giết cà Dọ Khỉ là quá thích hợp. Đinh Nghi cho hiểu ra, chả trách hắn dựng tội cho bọn họ dễ như vậy chả trách hắn nói gì tào tháo cũng tin đinh nghi vốn dĩ cho rằng đã lợi dụng được chuyện ngụy vương bất mãn với thôi mau để đã kích tào phi nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì rốt cuộc ai lợi dụng ai đây Sực hiểu ra những điều này đinh nghi đứng ngay ra như tượng gộ, miệng cứ lẩm bẩm làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ lần này không phải đinh nghi lo cho tào thực mà đang lo lắng cho mình Phò tá nhầm vương tử cũng không có nghĩa là rơi vào đường cùng, chỉ cần thay lòng đổi dạ, góp sức cho tân chủ thì không đến nỗi không ngóc đầu lên được. Nhưng Đinh Nghi thì khác, hắn đã lún quá sâu vào hố nước này, hắn không từ thủ đoạn đánh đổ Từ Dịch, hại chết thôi mau. Chẳng những kết thù với Tào Phi mà còn kết oán với Đồng Liêu. Lúc này, Tào Tháo đang trị vì còn đỡ. Một khi ông về chầu trời, chỉ e đến tính mạng của hắn cũng khó giữ ngày tận thế không còn xa nữa hắn phải làm sao bây giờ nhìn ánh mắt hoảng loạn của đinh nghi dương tu cũng đoán được vài phần vừa lo lắng thay hắn cũng vừa giận hắn hành sự bừa bãi chuốc oán với tàu phi để đến nỗi hài mình hai người chỉ biết an ủi có câu tỏ hưởng thiên hạ giả đương hữu dung nạp bách xuyên chi lượng tuy ngũ quan tướng không đậu lượng nhưng cũng sẽ không dạy gì làm khó huynh đệ để lại tiếng cười cho hậu thế chúng ta chỉ cần cẩn thận hành xử. trên tuân theo ý đại vương dưới hợp lòng ngũ quan tướng dẫu không có được quyền cao chức trọng trong triều thì cũng không đến nỗi phải lo đến tính mạng mình đó là ông thôi đinh nghi quát mắt nhìn lại ông chẳng qua chỉ làm lộ đề thi mấy lần cũng không phải tội gì lớn huống chi ông còn là hậu vệ của danh môn dương thị ở hoành nông ta thì khác tàu phi hát có thể giữ ta lại trên đời chuyện này không thể dừng lại ở đây được ta phải tiếp tục đấu đến cung. Dương tu chợt thấy lo lắng. Ông, ông chớ làm bừa. Cứ một mực cấu chấp, chỉ hại mình thôi. Mà e là đến cả Lâm tri hầu cũng bị vạ lây. Ông ta chưa nói hết câu. Lại có người chạy lại từ phía cửa cung. Thở hỗn hà hỗn hển trông thấy hai người vồ vạp hỏi. Hai ngày còn đứng đây được à? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới được? Dương tu và Đình Nghi thoáng giật mình. Định thần lại mới biết là khổng quế. Dương tu giả ngay. Làm sao chứ? Cứ làm cho tốt chuyện của ngươi đi. Không quế lại nói, các ngài chớ bỏ mặt ta. Chúng ta đều là người mình. Ai là người mình với ngươi? Dương tù không thèm điếm xỉa đến hắn. Không quế không được coi là người thuộc phe Tàu Thực. Nhưng vì hắn lập thân nhờ xu nịnh, muốn sai sức ủng hộ người kế vị để củng cố địa vị của mình. Hơn nữa, hắn vốn có quan hệ không tốt với Tàu Phi. Vì sao gió chiều nào che chiều ấy, nên mới chuyển hướng sang Tàu Thực? Khi Đinh Nghi giảm pha hãm hại thôi mau Hắn cũng được đà hồ theo Dậu đổ bìm leo Chẳng khác nào công khai trở mặt với tàu phi Ai ngờ tình thế thay đổi Sợ rằng người ngoài nhìn vào Đều nghĩ khống quế thuộc phe tàu thực Thật xui xẻo Đinh Nghi hạ quyết tâm Ta chẳng cần biết các ông làm thế nào Ta thệ phải lật đổ ngũ quan tướng Đại vương đã nhiều lần thay đổi chú ý Chắc gì không thay đổi lần nữa Dẫu không phải vì lâm tri hầu Ta cũng phải tự bảo vệ mình Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Dương tu muốn đuổi theo Đinh Nghi. Nhưng lại bị khổng quế. túm lấy ông tay áo. Đức tổ kệ ông ta đi. Chúng ta phải làm thế nào? Ngài giúp ta đưa ra chủ ý. Người muốn làm thế nào thì làm. Dương tu hơi đâu mà lo cho khổng quế. Ông ta đẩy hắn ra. Vội vã đuổi theo Đinh Nghi. Khổng quế cuốn lên giậm chân bình bịch. Tự vã vào mặt mình hai cái. Nuôi cò cò mẫu mắt. Nửa đời người gió chiều nào che chiều ấy. Sao ta lại không đoán ra tâm tư của Tào Tháo? sau lưng còn chỗ quên lùi bước? Trước mặt, cùng đường, muốn quay đầu, Phú quý hiện giờ chưa biết đủ, còn muốn toan tính cho ngày sau. Không phải là tự nhảy vào hố lửa ư. Khổng quế không có tài cán gì, chỉ được cái giỏi hầu hạ người khác. Chính vì vậy mà hắn hiểu tính cách phụ tử Tào Thị hơn những kẻ khác. Tha đắc tội với Tào Tháo chứ không thể đắc tội với Tào Phi. Tào Tháo gian xảo nhưng vui thì cười, giận thì chửi rắc tội với ông không quá nghiêm trọng, nhưng lúc âm cao hứng, mà chạy đến nói về câu lọt tay, làm vài việc ưng lòng, đại để có thể thoát nặng. Còn Tàu Phi thì khác, vẻ ngoài tỏ vẻ độ lượng, nhưng bên trong là nhiều tỉ hiềm, Vui giận không hiện trên nét mặt, bị ai đó đắc tội, mặt y không biến xác song trong lòng lại ôm hận cả đời, không giết người ta, không xong.